Chương 29, Kiều Kiều Ba Thường Bình dẫn theo vài người nhà ra ngoài săn đêm hơn nửa tháng, bỗng nhận được tin dữ của nhà ngay trên đường, vội vã chạy trở về, bi thương qua đi, chỉ tra được nhà hắn bị kẻ ác ý phá bỏ trận phát bảo vệ, thả một bầy ác linh hung tàn vào trong, trừ điều này ra, đầu óc rối bời, không cử truy hung, một thế gia tu tiên tung hoành lại gặp phải thảm họa bậc này, tu chân giới ồn ào xôn xao, đương nhiên hiểu tinh trần sẽ chẳng ngồi yên không để ý đến. Hắn chủ động ưng thuận việc này, tìm kiếm chân tướng giúp thường bình, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, một tháng sau, cuối cùng cũng tra ra hung thủ diệt môn, hung thủ tên là Tiết Dương, Tiết Dương kia, tuổi còn nhỏ hơn cả Hiểu Tinh Trần, tuyệt đối chỉ là một thiếu niên. song, cái xấu xa chắc chắn sẽ không vì tuổi nhỏ mà vơi bớt đi được, bắt đầu từ năm 15 tuổi, Tiết Dương đã là đại lưu manh lăn lộn có tiếng xa gần cả một vùng quỳ châu, nụ cười đáng yêu. Thủ đoạn ác độc, tính tình tàn nhẫn, ai nấy ở Quỳ Châu vừa nghe thấy tên đã biến sắc, lúc còn trẻ hắn lưu lạc đầu đường, dường như còn từng có chút hiềm khích với phụ thân của Thường Bình, chút hiềm khích ấy, hắn nhớ tận mấy năm, vụ thảm án này, có một nửa nguyên do là vì hắn trả thù, sau khi điều tra rõ chân tướng, hiểu tinh trần ngang qua ba tỉnh, bắt được Tiết Dương còn đang đắc ý ung dung, thừa Diệp lan lăng kim thị tổ chức thanh đàm thịnh hội ở tiên phủ Kim Lân Đài. các gia tộc lớn ở đây luận đạo vấn pháp, Tuấn hắn đưa ra trước công chúng, nói rõ đầu đuôi, yêu cầu nghiêm trị, hắn liệt kê chứng cứ rõ rõ ràng ràng, tuyệt đại đa số gia tộc đều không ai dị nghị, chỉ có một nhà cực lực phản đối, đó là Lan Lăng Kim thị, Ngụy Vô Tiện nói, phản đối dưới cục diện như thế, có thể coi là coi trời bằng vung, chẳng lẽ Tiết Dương này là người tâm phúc của Kim Quang Thiện, Lam Vong Cơ gật đầu, khách khanh, Ngụy Vô Tiện nói, hắn là khách khanh năm đó lan lăng kim thị đã đứng trong tứ đại gia tộc rồi nhỉ sao lại phải mời một tên lưu manh còn trẻ làm khách khanh lam vong cơ nói đây chính là cái liên quan thứ hai y nhìn chằm chằm vào hai mắt ngụy vô tiện chậm rãi nói bởi vì âm hổ phù tim ngụy vô tiện đột nhiên treo lỡ lưỡng ba chữ âm hổ phù này hắn tuyệt không xa lạ gì trái lại không có ai quen thuộc hơn hắn đây là thứ đáng sợ nhất trong số những phát bảo hắn luyện ra khi còn sống Đồng thời, cũng là thứ mà ai cũng muốn có được nhất, tên như ý nghĩa, tác dụng của hổ phù là làm hiệu lệnh, kẻ được hổ phù này, có thể nắm trong tay hiệu lệnh thi quỷ hung linh, bắt nó nghe lệnh, lúc trước ngụy vô tiện tạo ra nó, cũng không suy nghĩ nhiều lắm, lấy nguyên thần để điều khiển thi khôi và ác linh, dù sao cũng sẽ có lúc mệt mỏi, hắn nhớ tới khối thiết tinh hiếm thấy mà mình tình cờ có được từ trong bụng một con yêu thú, bèn đem nó ra luyện đúc, đúc thành một miếng hổ phù. Nhưng sau khi đúc thành hổ phù, chỉ sử dụng một lần, ngụy Vô Tiện đã nhận ra, gây go rồi, uy lực của âm hổ phù, còn mạnh mẽ và đáng sợ hơn mong đợi của hắn trước đó, hắn vốn định để nó mang tác dụng phụ trợ, ai mà ngờ uy lực lại triệt để vượt lên trên người chế tạo là hắn, hơn nữa, vật này không cách nào nhận chủ, nói cách khác, chỉ cần có người đạt được nó, chẳng cần biết người này là ai, là thiện hay ác, là thù hay bạn, ở trên tay ai. nó sẽ để người đó sử dụng Hỏa đã đúc thành ngụy vô tiện vốn định tiêu hủy nó nhưng khi đó hắn đang đứng trong cảnh ngộ người người chém giết âm hổ phù có lực uy hiếp rất lớn cầm phát bảo này người ngoài không dám tùy tiện động vào hắn ngụy vô tiện bèn tạm thời giữ nó lại cơ mà lại chi hổ phù ra làm hai để chỉ khi nó hợp lại thành một mới có thể phát huy tác dụng hơn nữa tuyệt không dễ sử dụng hắn chỉ dùng tổng cộng hai lần lần nào cũng đều máu chảy thành sông. sau lần sử dụng thứ hai, hắn liền phá hủy một nửa hộ phù, hộ phù đúc thành không dễ, phá hủy cũng khó, trong quá trình hắn vẫn đang tiêu hủy nửa kia, trận đại vây quét loạn tán cương đã tới rồi, chuyện sau đó hắn có muốn nhúng tay vào cũng không được, dù thế gia cướp được nó ngày ngày dân cúng đốt nhan quỳ lạy, nhưng với một nửa âm hộ phù, thì chỉ là một khối sắc vụn mà thôi, thế nhưng Lam Vong Cơ lại nói hắn hay, Tiết dương này, Dường như có thể ghép lại nửa kia của âm hổ phù, Tiết Dương tuổi rất trẻ nhưng cực kỳ thông minh, cũng là một kẻ hết sức tà khí đi trên con đường khác thường, lan lăng kim thì phát hiện, hắn vậy mà có thể dựa vào một nửa hổ phù còn sót lại, chắp vá sơ sơ ra nửa kia, tuy không thể sử dụng lâu dài, uy lực cũng không kinh người như bản gốc, nhưng đã là thứ người thường không thể đạt tới rồi, Ngụy Vô Tiện hiểu ra. kim quan thiện muốn cầu tiết dương phục hồi một miếng âm hổ phù hoàn chỉnh như cũ cho bọn họ tất nhiên sẽ muốn che chở hắn thậm chí tiết dương diệt thường thị một nửa là vì trả thù hiềm khích bị ức hiếp hồi còn thiếu niên nửa còn lại là hắn lấy mạng sống của cả một nhà đó ra để thí nghiệm âm hổ phù mà hắn đang phục hồi này uy lực rốt cuộc ra sao thảo nào tin đồn đều nói có liên quan tới hắn ngụy vô tiện gần như có thể tưởng tượng ra những tu sĩ kia nghiến răng nghiến lợi thế nào cái tên ngụy vô tiện này nếu như hắn không làm ra thứ đó nhân gian sẽ không gặp tai họa nhiều đến vậy luyện ra pháp bảo quá lợi hại lãi nhãi trách hắn không hủy cho xong nữa còn lại trước khi chết lãi nhãi trách hắn lan lăng kim thị muốn phục hồi âm hổ phù như cũ cũng lãi nhãi trách hắn nói tiếp việc ban đầu tuy lan lăng kim thị một lòng bao che tiếp dương nhưng hiểu tinh trần lại mềm không được cứng cũng chẳng xong hai bên giằng co không nhã Cuối cùng cũng kinh động tới xích phong tôn nhiếp minh quyết vẫn chưa tham dự thanh đàm thịnh hội lần này, dẫn hắn từ nơi khác bay tới kim lân đài, vội tới ra mặt. Tuy nhiếp minh quyết là hậu bối của kim quan thiện, nhưng hắn làm người nghiêm khắc, tuyệt không cho phép nhẫn nhịn, tuyệt không nuông chiều, quở kim quan thiện đến cực bẻ mặt, ngượng ngập không nói năng gì, hắn tính tình hung hăng, định rút đau chém chết tiết dương ngay tại chỗ, đến cả nghĩa đệ liễm phương tôn kim quan giao tiếng lên giảng hòa cũng bị quát cút ngay. Nhiếp Minh Quyết tạo áp lực, lang Lăng kim thì hết cách, chỉ đành lùi một bước, Tiết Dương nhặt về được một mạng, không bị giết, nhưng bị phán nhốt vào địa lao, trọn đời không thả. Sau khi bị Hiểu Tinh Trần túm lên kim lân đài, Tiết Dương vẫn không hề sợ hãi, đau của Nhiếp Minh Quyết ép đến sát cổ vẫn cười hì hì. Trước lúc vào địa lao, hắn rất là thân thiết nói với Hiểu Tinh Trần, đạo trưởng, ngươi đừng quên ta đấy, chúng ta chờ xem, nghe đến đó, Ngụy Vô Tiện liền biết. Câu chờ xem này, nhất định sẽ khiến hiểu tinh trần trả cái giá cực kỳ đau đớn thê thảm, chỉ mới qua một năm, xiết phong tôn nhiếp minh quyết đã tổ hỏa nhập ma, có lẽ là hắn tu luyện nhanh hơn hẳn các đời gia chủ của thanh hà nhiếp thị, nên cái chết cũng đến với hắn nhanh hơn họ, khó đối phó nhất là người không có mặt, lan lăng kim thị lại động đậy trỗi ý đồ xấu, kim quan thiện nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đưa tiết dương ra khỏi ngục, tiếp tục phục hồi nửa kia của âm hộ phù. Nhưng chuyện như vậy dẫu sao cũng không vẻ vang, muốn dẫn hung thủ diệt cả nhà người ta ra khỏi địa lao, không có lý do chính đáng, vậy thì không được. Thế là, bọn họ đưa mắt chuyển sang người thường bình, đe dọa dụ dỗ, quấy nhiễu không thôi, hồi lâu sau, cuối cùng lan lăng kim thì cũng thành công khiến thường bình lật lọng. Phủ định tất cả câu từ oan uổng trước đây, thốt ra tuyên bố, chuyện thường gia bị diệt môn, không hề liên quan tới tiết dương, hiểu tinh trần đến nhà hỏi dò. Thường Bình bất đắc dĩ nói với hắn, ngoại trừ như vậy, ta còn có thể làm gì đây, không nhịn xuống, nhà chúng tôi sẽ không có đường sống, đa tạ đạo trưởng, nhưng, xin ngươi đừng giúp ta nữa, bây giờ ngươi giúp ta, chính là đang hại ta, cứ như vậy, khúc ca thả hổ về rừng đã hát xong, ngụy Vô Tiện ngậm miệng không nói, nếu chuyện này xảy ra trên người hắn, mặc cho Lan lăng Kim thị là thế gia đứng đầu một tay che trời thế nào, dù là ai hứa hẹn với hắn tiền độ như gấm. Vinh Hoa chói lọi ra sao, hắn cũng tuyệt không hé miệng một câu, trái lại, hắn muốn đích thân vào địa lao giữa đêm, băm sống tiết dương thành một đống thịt nát, rồi lại triệu hồi băm thêm lần nữa, mãi đến tận khi hắn hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này mới thôi, nhưng không phải ai cũng đều có cái tính thà rằng đồng quy vô tận kiểu như hắn, thường gia vẫn còn vài người sống sót, thường Bình cũng còn trẻ, không vợ không con, vừa bước lên con đường tu tiên. Bất kể là lấy tính mạng của người nhà may mắn còn sống sót của hắn ra uy hiếp, hay là lấy tiền đồ và tu vi của hắn ra đe dọa, hắn đều phải cố gắng suy tính, dù sao hắn cũng chẳng phải bản thân thường bình, không cách nào căm phẫn thay hắn, càng không cách nào lo lắng sợ hãi, chịu đựng những điều dày vò thế này thay hắn, mà sau khi Tiết Dương được thả ra, quả nhiên hắn lại bày kế trả thù, chẳng qua lần này, thu hắn trả không hề dính lên trên thân hiểu tinh trần. Hiểu tinh trần xuống núi một mình, không thân nhân, chỉ có một người bạn tốt cách giao sau khi xuống núi, gọi là Tống Lam, lúc đó vị Tống Lam này cũng là một danh sĩ đạo môn, tính tình rõ ràng kiêu ngạo, hướng gió đánh giá cũng tốt, hai người đều muốn tự lập môn phái, khinh truyền thừa huyết thống, lại cùng chung chí hướng, có thể nói là bạn tri giao, chí thú hợp nhau, tiết dương liền chọn y mà ra tay, dở lại trò cũ, cả một đạo quán từ bé đến lớn của Tống Lam. đều diệt sạch, đồng thời vụn trộm ám toán, làm mù hai mắt tống làm, diệt môn diệt ra kinh nghiệm, lần này hắn làm vô cùng gọn gàng, không để lại bất cứ manh mối nào, tuy ai cũng biết do hắn làm ra, nhưng biết thì sao chứ, không có chứng cứ, hơn nữa kim quan thiện hết sức bao che, xích phong tôn mạnh mẽ uy phong cũng đã qua đời, rốt cuộc không một ai có cách bắt hắn, nghe đến đó, ngụy vô tiện có hơi khó hiểu trong lòng, tuy nhìn lam vong cơ lạnh nhạt, lại cực trọng lễ nghi, nhưng với sự hiểu biết trong quá khứ của Ngụy Vô Tiện, cái việc ghét ác như thù của y không thể nào ít hơn vị đại ca nhiếp hoài tan kia được. Đến tận hôm nay, quan hệ giữa Kim Quang Giao và Lam Hy Thần đã rất thân mật, Lam Vong Cơ vẫn không hề hòa nhã với Lan Lăng Kim Thị, cũng chưa bao giờ tham gia hội thanh đàm nhà hán mời. Nếu lúc đó xảy ra chuyện như vậy, nhất định đã lưu truyền đến mức xôn xao, chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ không ngồi yên không để ý đến. Sao y không đi trừng trị cái tên Tiếp Dương này, câu hỏi sắp ra khỏi miệng, chợt nhớ tới những vết giới tiên trên người Lam Vong Cơ kia, một roi giới tiên quật vào người đã muốn mạng rồi, hình như Lam Vong Cơ đã phạm vào sai lầm gì lớn lắm nên mới chịu nhiều roi như thế, nhất định có đến mấy năm sẽ bị cấm túc không cho ra ngoài, e rằng mấy năm xảy ra chuyện kia, chính là thời gian y đang bị trừng phạt, thảo nào y nói là có nghe thấy, nếu sau khi kết thúc chịu phạt mới ra khỏi cô tô. Đương nhiên chỉ có thể là nghe thấy, không tham dự cùng, lòng Ngụy vô tiện chẳng biết tại sao lại rất để ý những vết thương kia, nhưng lại không thể mở miệng hỏi thẳng, tạm thời dằn xuống, vậy vị đạo trưởng Hiểu Tinh Trần này, sau đó ra sao, lúc trước Hiểu Tinh Trần xa thầy rời núi, phát lời thề không quay trở về, hắn rất trọng lời hứa, nhưng hai mắt Tống Lam đã mù, lại bị trọng thương, hắn liền phá lời thề của mình, cổng Tống Lam trở về chỗ Bảo Sơn Tán Nhân. Cầu sư tôn cứu chữa cho bạn, Bảo Sơn Tán Nhân nể tình thầy trò, đồng ý lời thỉnh cầu của hắn, Hiểu Tinh Trần liền xuống núi bỏ đi, biệt tích từ đó, một năm trôi qua, Tống Lam cũng xuống khỏi núi, người đời kinh ngạc, đôi mắt mù hoàn toàn lúc trước vậy mà đã lại trông thấy ánh sáng, nhưng sự thật, cũng không phải y thuật của Bảo Sơn Tán Nhân xuất thần nhập hóa, mà là, Hiểu Tinh Trần tự móc hai mắt mình, trả lại cho Tống Lam bị hắn làm liên lụy. Tống Lam vốn muốn trả thù Tiết Dương, mà lúc này thế lực tiên môn thế gia đã thay máu, kim quan thiện tạ thế, kim quan giao tiếp trưởng lan lăng kim thị, được đưa lên vị trí tiên đốc, hắn muốn tỏ ra người mới tác phong mới, vừa lên đài đã thanh lý Tiết Dương, việc phục hồi âm hổ phù như cũ cũng không hề nhắc lại. Tống Lam truy theo tung tích bạn tốt ngày xưa mà đi, lúc bắt đầu còn có thể nghe nói hắn đi nơi nào, sau đó, lại không chút tin tức. đời trước lang lăng kim thị lòi ra bê bối kiểu này vì để cứu vãn danh vọng kim quang giao đương nhiên sẽ nghĩ đến tất cả biện pháp cực lực che lấp vì thế không cho các nhà khác nhắc lại chuyện này thêm vào lịch dương thường thì lại là một gia tộc nhỏ tiếng tăm không nhiều thế là dân già phủ bụi ngụy vô tiện thở ra một hơi sinh ra một nỗi thương xót tiết hận bởi vì một chuyện vốn không liên quan tới mình rơi vào kết quả như thế thật sự là nếu hiểu tinh trần sinh ra sớm mấy năm Hoặc là ta chết muộn vài năm, chuyện sẽ không thành thế này rồi, nếu ta còn sống, chuyện như vậy, sao có thể bỏ mặc cái đám người kia, sao không cách giao với hắn chứ, tiếp theo lại không biết nên khóc hay cười, âm thầm tự diễu, ta quản, ta quản thế nào, nếu lúc đó ta còn sống, nói không chừng án diệt môn lịch dương thường thì sẽ bị đùn sang đổi thành là ta làm, vì đạo trưởng hiểu tinh trần này dọc đường thấy ta, ta sắp lại bắt chuyện lôi kéo làm quen. Mời hắn uống rượu, không chừng hắn còn dùng phất trần quốc ta một trận, ha ha, bọn họ đã đi qua thường trạch, tới một khu nghĩa địa cách đó không xa, Ngụy Vô Tiện nhìn thấy chữ thường màu đỏ sậm trên cổng chào, hỏi, thường bình sau đó vì sao lại chết, là ai đem mấy người may mắn còn sống nhà hắn ra lăng trì, Lam Vong Cơ còn chưa trả lời, ngay vào lúc này, trong hoàng hôn xanh nhạt, tiếng đập cửa ầm ầm ầm văn vọng tới, tiếng động này cực giống đập cửa. nhưng lại không phải đang đập cửa, dùng sức rất mạnh, rất gấp gáp, liên tục trong chốc lát, bất bí, như cách trở bởi một thứ gì đó, lịch dương thường thị hơn 50 nhân khổ, giờ này bọn họ đang nằm trong quan tài, đập nắp quan tài từ bên trong, như cái đêm bị loại chết tươi đó, điên cuồng đập cửa, nhưng vĩnh viễn cũng không chờ được người đến mở cửa, đây chính là lời mà tên hỏa kế quán rượu nói, tiếng đập hòm ở nghĩa địa thường gia, hỏa kế đã nói, Quấy phá có từ hồi 10 năm trước, bây giờ rất ít nghe thấy tiếng đập hòm, Sau bọn họ vừa đến, liền đúng lúc nghe được tiếng đập hòm kia chứ, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ không hẹn mà cùng thu khí tức lại, lặng yên không tiếng động tới gần, sau đó dựa vào cây trụ nơi cổng chào, bọn họ đều nhìn thấy, giữa nghĩa địa, ở bên trong một vùng bi mộ, có một cái hố, hố này đào cực sâu, bên hố chất đầy buồn đất, là vừa đào lên, trong hố truyền ra tiếng vang nhẹ nhàng. có người quật mộ hai người lặng lặng nín thở tập trung chờ người bên trong hố tự đi ra chưa tới nửa nén hương trong phần mộ bị đào kia có hai người nhẹ nhàng nhảy lên may mà nhãn lực của ngụy vô tiện và lam vong cơ đủ tốt mới nhìn ra đây là hai người bởi vì hai người kia như trẻ sinh đôi dính liền vậy người này cõng người kia xiết sao nối chặt nhau cùng một thân áo đen rất khó phân rõ người nhảy lên đứng quay lưng về phía bọn hắn kia tay dài chân dài Mà người gã cổng thì đầu và tứ chi lại rủ xuống, không có sức sống, cũng đúng, nếu như đào từ trong mộ ra, vậy đương nhiên sẽ là kẻ đã chết rồi, không sức sống, mới là bình thường, đang nghĩ như thế, tên đào mộ kia đột nhiên quay đầu, trông thấy bọn họ, gương mặt người này, bị một luồng sương đen dày đặc che phủ, khiến người khác hoàn toàn không thấy rõ ngũ quan và diện mạo gã, trong lòng ngụy vô tiện biết gã đương nhiên đã dùng pháp thuật quỷ dị nào đó để che chắn khuôn mặt rồi. Lam vong cơ rút tỷ trần ra, lướt vào Nghĩa Trang, giao thủ với gã, kẻ đào mộ phản ứng cực nhanh, thấy kiếm khí lam sắc của tỷ trần kéo tới, cũng nắm lấy kiếm, triệu ra một đường kiếm, nhưng ánh kiếm này lại hệt như mặt gã, bị xương đen cuồn cuộn quấn quanh, không thấy rõ rốt cuộc là màu gì, khí thế ra sao, tên đào mộ kia lưng cổng một cái sát, tư thế đánh quá dị, hai đường kiếm chạm nhau vài lần, Lam vong cơ triệu hồi tỷ trần, nắm trong tay. Trên mặt cấp tốc phủ một lớp xương lạnh, ngụy Vô Tiện biết tại sao mặt y lại bỗng nhiên lạnh lẽo, bởi vì trận ban nãy đến ngay cả người ngoài là hắn cũng có thể thấy rõ ràng, kẻ đào mộ này, hết sức quen thuộc kiếm pháp của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ không nói lời nào, tỵ trần đâm tới càng nặng, kiếm ý như bài sơn đảo hải, tên đào mộ kia liên tục lùi về sau, dường như gã biết mình không phải đối thủ của Lam Vong Cơ, còn tiếp tục giao thủ nhất định sẽ bị bắt sống. Đột nhiên lấy một tấm phù triện màu lam đậm từ bên hông ra, truyền tống phù, loại phù triện này có thể truyền tống đưa người ra ngoài ngàn dặm trong khoảnh khắc, nhưng đồng thời cũng sẽ hao tổn một lượng linh lực lớn, người sử dụng phải hao phí một khoảng thời gian thật dài mới có thể khôi phục nguyên khí, linh lực không cường thịnh không có tư cách dùng, vì lẽ đó nên tuy nó là trân phẩm tốt nhất, nhưng rất ít người sử dụng, ngụy vô tiện thấy gã muốn bỏ chạy, vội vỗ tay hai cái, quỳ một gối xuống đất. nện lên đất một đấm, lực đạo của cú đấm này, xuyên qua lớp lớp buồn đất, thông thẳng đến nơi sâu thẳm trong đất, chọc thủng nắp hòm dày cột, kích thích người chết bị nhốt trong đó gần như điên cuồng, khạp khạp kêu vang, bốn cánh tay đẫm máu vụt lên khỏi mặt đất, đột nhiên nắm lấy hai chân kẻ đào mộ nọ, kẻ đào mộ không để bụng, linh lực rót vào bàn chân, chấn bay bốn cánh tay xác ngụy vô tiện rút sáo trúc ra, giai điệu chói tai thê lương như xé rách màn đêm buông xuống. Hai cái đầu từ trong mộ chui lên, toàn bộ cơ thể cũng theo đó rời đất, xuôi theo chân kẻ đào mộ mà bò lên trên, quấn quanh người gã như rắn, há miệng cắn vào cổ, vào tay gã, kẻ đào mộ khinh thường hừ một tiếng, dường như đang nói tài mọn, linh lực đi khắp toàn thân, song lần này, sau khi gãi chấn bay, mới giật mình nhận ra bị mắc lừa, gã cũng chấn bay luôn cái xác đang cổng trên lưng, ngụy vô tiện đập bi cười lớn. lam vong cơ thì lại một tay tiếp nhận cái xác mềm hoạt kia một tay kia chỉ thẳng tị trần đâm tới tên đào mộ nọ thấy thứ đồ gã mới vừa đào ra khỏi mộ đã bị người đoạt mất đơn đã độc đấu không lại lam vong cơ đã vậy lại còn một người khác đang giở trò xấu không dám ở lâu ném truyền tống phù xuống dưới chân sau khi nổ vang một tiếng lửa xanh cùng cụ mút trời thân hình của gã biến mất trong ngọn lửa ấy ngụy vô tiện sớm biết trong tay kẻ đào mộ nọ có giữ truyền tống phù Dù có bắt được gã, gã cũng có thể tìm cơ hội chạy trốn, giữ lại cái xác gã đào lên này, cũng như giữ lại được manh mối, không cảm thấy tiếc. Bèn nói với Lâm Vong Cơ, coi thử người bị gã đào lên là ai. Vừa nhìn vào hắn đã hơi kinh hãi, đầu thi thể đã bị vỡ nát, mà nơi bị vỡ không hề lộ ra máu thịt hay não gì, mà lại là một nhúm bún đã hơi biến thành màu đen. Ngụy vô tiện kéo một cái đứt đầu thi thể, xách cái đầu người được làm hết sức tinh xảo kia lên. nói này rốt cuộc là chuyện gì đây? Nghĩ địa thường gia chôn bông với vải rách giả thi thể, Lam vong cơ vừa mới tiếp nhận thi thể này, án chừng trọng lượng của nó, biết có điều lạ, y nói cũng không hẳn là giả hoàn toàn. Ngụy vô tiện sờ mò toàn bộ cái xác, phát hiện tứ chi của nó đều mềm bạc, chỉ có lồng ngực và bụng có cảm giác chân thực rắn chắc. Xé quần áo nhìn vào, quả nhiên thân người là hàng thật, các vị trí còn lại tất cả đều là giả. Sợi bông chế thành đầu với tay chân, là để đánh lừa cái thân này, để nó tưởng bản thân vẫn còn đang sinh trưởng trên cơ thể chủ, nhìn màu da vai trái, nơi bề mặt đứt đoạn kia, nhất định đây chính là thân thể của huynh đệ tốt mà bọn họ đang tìm, tên đào mộ ban nãy kia, vậy mà đến để đào nó, ngụy Vô Tiện đứng dậy, nói, xem ra, kẻ chôn xác đã chú ý tới việc chúng ta đang điều tra chuyện này, lừa không đúng ngày, vừa khéo lúc chuyển thân đi lại đụng phải chúng ta, nhưng... kẻ đào mộ mặt xương kia, sao lại quen thuộc kiếm pháp cô tô lam thị ngươi như thế? hiển nhiên, lam vong cơ cũng đang suy tư chuyện này. lớp xương lạnh trên mặt vẫn chưa hề rút đi. ngụy vô tiện nói, cả mặt lẫn kiếm gã đều thi pháp, thi pháp lên mặt thì cũng có thể hiểu, nhưng nếu là tán hộ đi khắp nơi tu hành hoặc tu sĩ không tiến tâm, không ai lại thi pháp che giấu lên trên kiếm, trừ khi kiếm của gã có chút tiến tâm trong tu chân giới, hoặc là cực có danh tiếng. Đến độ ai cũng nhận ra ánh kiếm của gã, để lộ ra thì sẽ lòi, vì vậy nên không thể không che giấu, hơn nữa tu vi kẻ này rất cao, cao đến độ có thể gắn gượng sử dụng một tấm truyền tống phù tiêu hao, ngụy vô tiện dò hỏi, hàm quan quân, ban nãy ngươi giao thủ với gã, ngươi có cảm thấy, gã là người mà ngươi rất quen thuộc không, chẳng hạn như, Lam Hy Thần, hoặc là, Lam Khải Nhân, Lam Vong Cơ biết hắn nói tới ai, khẳng định, không phải. Đối với đáp án của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện rất tin tưởng, hắn cho rằng, Lam Vong Cơ không phải loại người sẽ lấp liếm sự thật, hoặc không dám đối mặt với sự thật, nếu y nói không phải, vậy thì nhất định không phải, Lam Vong Cơ người này cũng không thích nói dối, bắt y nói dối, y thà rằng không nói lời nào, vì lẽ đó nên Ngụy Vô Tiện lập tức loại bỏ khả năng kia là Lam Hy Thần hoặc Lam Khải Nhân, bình luận, thế thì chuyện càng phức tạp hơn rồi, thật ra nói cho cùng. Chuyện này vốn không liên quan gì tới ngụy vô tiện, đến bây giờ, hắn và Lam Vong Cơ cùng thu thập cơ thể bị phân thầy tất nhiên cũng vì nguyên do loại bỏ vết ác trớ hoàn toàn, hơn thế nữa, là trước đó hắn nhận ân tình che chở của Lam Vong Cơ, thuận tay giúp đỡ, thoáng ngưng, hắn nói, có phức tạp cũng đừng tâm sự nặng nề như thế mà hàm quan quân, nếu bọn chúng mới bắt đầu phái người đổi chỗ giấu xác thì cũng nói rõ đám người kia đã sốt ruột. Tiếp sau đó nhất định còn hành động khác nữa, coi như chúng ta không tìm bọn chúng, bọn chúng cũng sẽ tìm tới chúng ta, tìm tới tìm lui, sớm muộn sẽ để lộ sơ hở, huống hộ tay huynh đệ tốt sẽ chỉ rõ phương hướng cho chúng ta, cơ mà, e là chúng ta phải hành động mau mau chút, lần này trùng hợp đuổi kịp giật lại, lần sau nhất định phải tìm phần cơ thể còn lại trước bọn chúng mới được, chỉ còn thiếu một cánh tay phải và một cái đầu, liền biết được chân tướng. Bỏ thân của huynh đệ tốt vào một cái túi càng khôn có hai tầng phong ác khác, thu xếp đâu vào đó rồi, hai người cứ như ban nãy chẳng có gì xảy ra, nhằn nhã quay lại con đường quán rượu, hỏa kế kỳ quả nhiên giữ lời, trên con đường trừ quán rượu này ra thì bảy tám phần mười đều đã đóng cửa, cờ hiệu nhà họ vẫn còn cắm đó, đèn cũng vẫn sáng, hỏa kế bưng bát to ở cửa lùa cơm, thấy bọn họ liền vui vẻ nói, về rồi à, sau nào, quán chúng tôi giữ lời chứ. Hai vị có trông thấy thứ gì không, Ngụy Vô Tiện cười đáp lại vài câu, cùng Lam Vong Cơ ngồi trở lại chỗ đã ngồi ban ngày, dưới chân bàn hắn chất đầy vò rượu, cuối cùng cũng coi như rảnh rỗi tiếp tục câu chuyện bị cắt đứt ban nảy, nói, đúng rồi, nảy chúng ta nói đến đâu nhỉ, bị cái tên đào mộ kia thình lình nhảy ra cắt ngang mất, ta còn chưa biết thường bình chết như thế nào nữa, Lam Vong Cơ liền tiếp tục dùng từ cực kỳ ngắn gọn bình dị nói với hắn, đám người Tiết dương, hiểu tinh trần. Tống Lam lần lượt rời đi, mất tích có, chết đi cũng có, việc này trôi qua được vài năm, vào một ngày nào đó, Thường Bình và người em trai còn lại của nhà hắn, trong một đêm, tất cả đều chết bởi lăng trì, hơn nữa, đôi mắt của Thường Bình, đã bị mất mất, lần này, hung thủ là ai, không người nào tra ra được, dù sao toàn bộ người trong cuộc đã mai danh ẩn tích, thế nhưng, có một việc có thể xác định, thanh kiếm lăng trì bọn họ kia, qua nghiệm chứng vết thương. Chính là Sương Hoa, bội kiếm của Hiểu Tinh Trần, một ngụm rượu dừng ở bên môi, ngụy Vô Tiện vì việc này lại tiếp tục ngạc nhiên, bị bội kiếm của Hiểu Tinh Trần lăng trì, vậy người ra tay có phải là hắn không? Lam Vong Cơ nói, không tìm được người này, chưa thể kết luận, ngụy Vô Tiện, không tìm được người, vậy đã từng thử chiêu hồn chưa? Lam Vong Cơ nói, từng thử, không có kết quả, không có kết quả, vậy thì hoặc không chết, hoặc là đã hồn tán thân tiêu. Thuật nghiệp có chuyên công, ngụy Vô Tiện nhất định phải phát biểu ý kiến về việc này, chuyện chiêu hồn vốn như thế, không thể nói tuyệt đối nắm chắc được, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được, thỉnh thoảng cũng sẽ có sai sót. Ta đoán, rất nhiều người cho rằng là hiểu tinh trần trả thù phải không? Hàm quan quân, ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Lam vong cơ chậm rãi lắc đầu, không biết toàn bộ, không bình luận, ngươi nghĩ thế nào? Lăng trì, là một loại hình. Chính bản thân nó đã mang ý trừng phạt, mà mất mắt, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến hai mắt của Hiểu Tinh Trần, ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ chốc lát, suy tư tìm từ một chút, nói, ta cho rằng, từ lúc bắt đầu, Hiểu Tinh Trần cũng không phải là muốn thường bình cảm tạ mới đứng ra nhúng tay vào chuyện này, ta, hắn còn chưa nghĩ ra, cuối cùng thì ta thế nào, tên hỏa kế kia đã rất ân cần mang hai đĩa độ phộng ra, ngụy Vô Tiện bị chặn ngang, vừa khéo khỏi phải nói tiếp. Hắn dương mắt nhìn Lam vong cơ, cười nói, hàm quan quân, sao ngươi lại nhìn ta kiểu đó, ta thế nào chứ, ta cũng không biết toàn cảnh, cũng không có bình luận gì, ngươi nói rất đúng, trước khi rõ tin tức, ngọn nguồn bên trong, ai cũng không thể đánh giá sàn bậy, ta chỉ cần năm vò, ngươi lại mua cho ta thêm năm vò nữa, một mình ta uống sợ không hết, sao, ngươi uống với ta không, nơi này không phải vân thâm bất tri xử, không phạm cấm chớ. Hắn vốn chuẩn bị nghe một câu từ chối, ai dạy lam vong cơ lại nói, uống, ngụy vô tiện tập lưỡi, hàm quan quân, ngươi đúng là thay đổi thật rồi, hồi trước ta uống một vò nhỏ trước mặt ngươi, ngươi giữ muốn chết, còn muốn quẳng ta ra khỏi tường nữa kia, giờ ngươi còn giấu thiên tử tiếu trong phòng, lén lút uống, lam vong cơ chỉnh sơ vạt áo, nhạc tiếng nói, thiên tử tiếu ta một vò cũng không đụng, ngụy vô tiện nói, không uống vậy ngươi giấu làm gì, giữ đó đưa ta hả? Rồi rồi, không đụng thì không đụng, tin ngươi đó được chưa, ta không nhắc tới nữa, lại đây, ta nhất định phải coi thử, con cháu cô Tô Lam thì một giọt rượu cũng không uống, đến tột cùng mấy chén thì ngã, hắn rót một chén cho Lam vong cơ, Lam vong cơ không chút nghĩ ngợi, nhận lấy, trút xuống, Ngụy vô tiện hưng phấn khó hiểu, nhìn y đâm đâm, nhìn coi mặt y khi nào thì đỏ, ai mà ngờ, nhìn chăm chú hồi lâu. Sắc mặt và biểu cảm của Lam Vong Cơ không mảy may thay đổi, đôi mắt nhạt màu rất bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm, hoàn toàn không có thay đổi, Ngụy Vô Tiện cảm thấy thất vọng, đang định suối y uống thêm vò nữa, tự dưng, Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, bóp nhẹ mi tâm, một tay chống trán, nhắm hai mắt lại, ngủ, ngủ, sau khi uống nhiều rượu như thế, người bình thường đầu tiên là say, sau đó sẽ ngủ, sao Lam Vong Cơ lại có thể nhảy qua bước say mà đi thẳng tới ngủ chứ? Cái hắn muốn coi là đoạn say kia mà, Ngụy Vô Tiện quơ quơ tay trước mặt Lam Vong Cơ, rồi vỗ tay sát bên tai y, người mà lúc ngủ cũng là một vẻ nghiêm túc chính trực, không ư hữ gì, vậy mà một chén đã ngã, Ngụy Vô Tiện không ngờ lại xảy ra tình huống thế này, vỗ vỗ chân, suy tư chốc lát, khoác tay phải của Lam Vong Cơ lên cỏ hắn, lôi lôi kéo kéo mang y ra khỏi quán rượu nhỏ, hắn cực kỳ thành thạo mò lấy đồ từ trong lòng Lam Vong Cơ. Tìm một nhà trọ thuê hai gian phòng, đưa Lam Vong Cơ vào một gian trong đó, cởi giày y ra, đắp chăn lên, nhưng lúc đêm đen ra khỏi cửa, đi tới một vùng đồng không mông quạnh, rút sáu trúc bên hông ra, đặt bên môi, thổi một điệu ngắn, lặng lặng chờ đợi. Mấy hôm nay, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ ngày ngày đi cùng, không có thời gian ở một mình, hắn cũng chẳng cách nào chịu hoảng ôn Ninh, ngoài việc trước đây nửa che nửa đậy thân phận, còn có những nguyên do khác nữa. trên tay ôn ninh có mạng người của cô tô lam thị cho dù lam vong cơ đối xử với mình rất tốt nhưng ngụy vô tiện cũng không thể cứ vậy mà triệu ôn ninh ở ngay trước mặt y hoặc nên nói chính là bởi vì lam vong cơ đối xử với hắn rất tốt nên ngụy vô tiện mới không có mặt mũi nào triệu hoáng ôn ninh ngay trước mắt y da mặt hắn có dày cũng không phải dày ở chuyện như này hắn không làm được chuyện như thế hồi thần lại bên tai đã truyền đến tiếng loảng xoảng quen thuộc Bóng dáng Ôn Ninh cúi đầu, hiện lên dưới bóng tối phía trước, cả người hắn ta đen thui, tan vào trong bóng đêm, chỉ có đôi con người kia trắng đến chói mắt, trắng đến dữ tợn, Ngụy Vô Tiện chắp tay, chậm chậm đi quanh hắn ta một vòng, Ôn Ninh nhúc nhích, dường như muốn xoay quanh theo bước tiến của hắn, Ngụy Vô Tiện nói: "Đứng yên." Hắn ta liền thành thật đứng yên, gương mặt thanh tú dường như càng u buồn hơn, Ngụy Vô Tiện nói: "Tay." Ôn Ninh duỗi cánh tay phải ra, ngụy vô tiện nắm cổ tay hắn ta nâng lên cẩn thận xem xét vòng sắt và xích sắt khóa trên cổ tay hắn ta đây cũng chẳng phải xích sắt bình thường khi ô ninh bắt đầu điên cuồng hết sức nóng nảy có thể tay không nhào sắt thép thành buồn nhão tuyệt đối sẽ không để mặt nó nằm trên người chỉ sợ là vì đặc biệt cầm cố ô ninh nên mới chế tạo một bộ xích sắt cho nó tỏa cốt dương hồi, ngay cả âm hổ phù khiếm khuyết cũng muốn phí hết tâm tư phục hồi như cũ một số thế gia đương nhiên cũng nhỏ giải ba thước thèm thuồng quỷ tướng quân, sau lại cam lòng tỏa cốt dương hồi. lúc này ngụy vô tiện mới biết, đây chỉ là một lời nói dối. một cơn thoáng vắng dâng lên, cười khẩy một tiếng, không biết là buồn hay là hận, hận là hận lúc trước không biết chuyện này là một âm mưu, buồn là buồn dù chờ biết trước nó là âm mưu, kết quả cũng sẽ không có bất cứ thay đổi gì. sau khi cơn phán nhẹ qua đi, ngụy vô tiện đứng bên cạnh ôn ninh, ngẫm nghĩ chốc lát. Đưa tay chậm rãi ấn ấn lên trên tóc hắn ta, người khóa ôn ninh lại, tất nhiên không để hắn ta tự suy nghĩ, muốn hắn ta nghe theo mệnh lệnh người ngoài, sẽ phải phá hủy thần trí của ôn ninh, nhất định sẽ hạ thứ gì đó vào đầu hắn ta, quả nhiên, ấn ba lần, ngay trên một huyệt vị nào đó bên não phải của hắn ta, ngụy vô tiện ấn trúng một điểm nhỏ cứng cứng, hắn nâng tay còn lại đặt lên chỗ não trái đối xứng, cũng có một vật cứng nhỏ giống hệt. Dường như là thứ gì đó từ tự, tự cây châm, ngụy vô tiện cùng nắm hai đầu châm, Chầm chậm ra tay, Từ bên trong đầu ô ninh, Rút ra hai cây đinh dài màu đen, Hai cây đinh màu đen này dài chừng một tấc Độ lớn như dây đỏ buộc ngọc bội, Chôn sâu bên trong đầu ô ninh, Trong một thoáng khi cây đinh ra khỏi đầu, Ngũ quan ô ninh hơi rung động, Có thứ gì đó na ná tơ máu màu đen bò lên trên tròng trắng mắt, Dường như đang cực lực nhịn đau, Rõ ràng là kẻ đã chết, Nhưng cũng có thể cảm nhận được sự đau đớn này, trên hai cây đinh kia có khắc hoa văn tỉ mỉ phức tạp, lai lịch nhất định bất phàm, người chế tạo nó xem ra có chút bản lĩnh, nếu muốn ôn ninh khôi phục, còn phải chờ thêm một khoảng thời gian, Ngụy vô tiện cất nó đi, cúi đầu nhìn xích sắc trên cổ tay, mắt cái chân ôn ninh, thầm nghĩ, cứ để trên người kéo đi loãng soạn thế này cũng chẳng phải cách, phải tìm danh kiếm tiên môn rồi chặt đứt chúng nó thôi, hắn nghĩ đến. Đương nhiên là tỷ trần của Lam Vong Cơ, tuy nói cầm kiếm của người nhà họ Lam đi chém xiền xíp giúp ôn ninh có hơi không ổn, nhưng có nhiều điều, hắn nhất định phải hỏi ôn ninh rõ ràng, không thể để hắn ta cứ kéo theo một đống phiền phức trên người như thế được, lỡ đâu bị vây chặt, ít nhất phải có thể toàn thân trở ra, ngụy vô tiện thầm nghĩ, như vậy đi, giờ mình về nhà trọ trước, nếu như Lam Trạm tỉnh, thì không mượn, nếu như Lam Trạm còn ngủ, mình sẽ mượn tỷ trần dùng một lát. quyết định xong hắn liền xoay người ai mà ngờ quay lưng lại lam vong cơ đã đứng phía sau hắn